Thì sau này không thể gặp Ngài ấy nữa Tuy trong mắt Ngài ấy Ta chẳng là gì cả Nhưng từ thời khắc đầu tiên nhìn thấy thế giới này Ngài ấy Chính là người quan trọng nhất Trong cuộc đời của ta Dường như Tiểu Hà nhớ lại Rất nhiều chuyện trước đây Trong mắt từ từ đỏ lên Ta cố gắng biến thành người Học nói chuyện, học quy tắc Lấy lòng Ngài ấy Chỉ là vì muốn được ở bên Ngài ấy Không phải đi Ngài ấy giết ta Thẩm Ly thở dài ngồi sống xuống nhìn nàng ta. Tuy lời này có hơi tàn nhẫn, nhưng cô cũng phải nghe. Duy phương kia từ thời khắc bắt đầu nuôi cô đã muốn giết cô rồi. Đối với hắn mà nói, đây là giá trị duy nhất để cô tồn tại. Chứ dù cô có làm nhiều chuyện hơn nữa, trả cái giá thảm khúc hơn nữa, hắn cũng chẳng mãi mãi động lòng. Điều đó không hề có ý nghĩa, cô có hiểu không? Thẩm Ly nâng mặt nàng ta,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 Sau khi nữ nhân trên giường phát ra một tiếng ho nhẹ Nó liền bị Duệ Phương không phát giác mà hất đi Ánh mắt hắn nóng bỏng Nhìn nữ nhân trên giường tràn đầy hy vọng Thẩm đi cảm thấy lòng chợt lạnh Nàng thấy không đáng cho Tiểu Hà Cô đương ngốt Nàng thở dài Bên tay dường như còn sót lại tiếng khóc của Tiểu Hà trước khi biến mất Tại sao lại là ta? Tại sao lại là ta?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 Nhưng bây giờ cô ấy lại vì người mà tự sát. duy Phương ngẩn ra, thẩm lý vô cảm nói. Tại ta là ta sơ ý, người nuôi dưỡng yêu linh làm sao không phát giác ra được hơi thở yêu linh mình nuôi chứ. Tuần này duy Phương diễn quá hay rồi, chỉ là... Nàng không nói hết, nhưng duy Phương làm sao lại không đoán ra được nàng muốn nói gì. Tiểu Hà nhìn thấu được hắn, nhưng vẫn ngốc nghếch thuận theo ý hắn. Câu đáng ghét kia là vừa ghét duy Vương sử dụng tâm kế với nàng ta, vừa ghét bản thân không thoát được sự khống chế của hắn. Thật là một nhà đầu ngốc từ đầu đến chân. duy Vương im lặng, Thẩm Ly nói với Hành Vương. Ta đưa họ ra ngoài trước, ngươi chờ ở đây, ta sẽ đến đón ngươi. Một tay Hành Vương giấu sau lưng bộng mắt hắn thơm đen, dựa phầu tường gật đầu nhẹ. Nhưng lúc này, Thẩm Ly lại không chú ý đến chi tiết này.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 còn chưa kịp hồi thần thì thấy Hành Vân ói ra một ngụm máu đen, Thẩm Đi hoảng sợ, làm sao vậy? Hành Vân dường như muốn nói, nhưng miệng cứ m... Nhưng vừa cứ mở miệng thì một ngụm máu đen lại trào ra. Thẩm Đi vội bước tới dìu hắn, kéo tay hắn muốn bắt mạch, nhưng lúc này, vẫn thấy trên cánh tay hắn có một cái lỗ đen ngòm to bằng ngón tay cái. Nàng xem xét kỹ, Để chẳng phải là vết thương do máu của đám huyết anh di kia rơi trúng tạo thành sao? Bị thương lúc nào? Thẩm ly tức giận Tại sao không nói sớm với ta? Quanh miệng vết thương đã thối rửa Phạm vi màu đen từ từ lan rộng Huyết anh di sinh ra từ oán khí Máu của bọn chúng đương nhiên vô cùng dơ bẩn Thối xương nát thịt còn mang theo độc tính Cơ thể hành phân vốn yếu đuối Bị nhiễm độc khí Sẽ nghiêm trọng hơn người bình thường rất nhiều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 Ta cũng đâu biết làm sao Thẩm đi nghiến răng Bệnh tật không có bản lĩnh Mà còn đòi làm anh hùng nữa Người im miệng đi Hả Hành vân khàn giọng thở dài Đúc trước cô Sa cơ Ta cũng đâu có chê bai cô